trường một trăm chín mươi thông đạo ở ngoài thạch mặc thành mặt trời treo lơ lửng trên cao bên dưới các đoàn viên của mặt thiết trong binh đoàn vẫn cẩn thận như cũ tìm kiếm dấu vết đại ca người có phát hiện thấy mấy ngày hôm nay tựa hồ ngay cả một cái bóng người của sa chi trong binh đoàn cũng không thấy đứng ở một chỗ trên cồn cát tiểu lệ quét qua tầm mắt xung quanh sau một lúc lâu khẽ nhíu mày Nhưng đầu qua một bên nói với Tiêu Định. "À, không chỉ có nơi này, ngay cả trong thành Mạc Thành, số người của Sa Chi Dương binh đoàn cũng ít đi rất nhiều. Hơn nữa theo tin tình báo của ta, tối ngày hôm qua, tên Ma Tinh dường như đã chết, bất quá Sa lại rất bình tĩnh, không có khôn lời giận, tựa hồ không biết chuyện gì vậy." Tiêu Định nhãn đồng thoáng hiện lên một nét tiêu ý, mỉm cười nói. "Tiểu Viêm từ ngày càng làm cho người ta nhìn không thấy." Đối đãi với Sa chi dòng binh đoàn như vậy Nhưng Sala ngay cả một cái giấm Cũng không dám đánh Xách xách Cái này đòi hỏi phải có thực lực như thế nào Thật không biết hắn như thế nào mà làm được Địch xác có chút làm người khác Không nói được lời nào Ai Ngắn ngủi mấy năm không gặp Trên tiểu gia hỏa này càng ngày càng thần bí Tiêu lệ gật đầu cười khổ Nói tiêu đỉnh cười khẽ, quay đầu đi, ánh mắt quét về một chỗ nghỉ ngơi trên cốt cát không xa. nơi đó một thiếu niên không ngừng tiến vào, trong lều vải né tránh ánh mặt trời mà đang phơi nắng, nhìn chậm chầm vào mặt trời chói chang. ngồi xếp bằng trên những hạt cát nóng bỏng, chậm rãi hấp thu lăng lượng hỏa thuộc tính đậm đặc xung quanh, mồ hôi tùy ý từ trán chảy xuống giống như nước làm cho ướt đẫm quần áo. trước kia khi hắn còn bé, thiên phú mặc dù khiến cho người ta sợ hãi bất quá điều đó cũng khiến cho hắn ít đi một phần kiên trì cùng bền bỉ ta nghĩ bà lâm làm phế vật mặc dù hắn phải nhận rất nhiều khinh thường cùng trang phú nhưng nếu nhìn xa một chút nếu không phải liếm trải những thứ đó thì sao hắn có thể tiến vào hàng ngũ cương giả được ít nhất hắn cũng không có cái ý chí quyết tâm một mình đến tháp quan nhĩ sa mạc tiến hành khổ tu như ngày hôm nay nhìn thiếu liên đang tựa hồ không để phí một giây thời gian Tiêu đỉnh khẽ thở dài một tiếng cảm thán nói Hân Nghe vậy Tiêu lệ cũng tràn đầy đồng cảm khất đầu Muốn trở thành cường giả chân chính Thiên phú tất nhiên là trọng yếu Nhưng nếu không có kiên trì bền bỉ Cuối cùng thành tựu cũng không thể tới đỉnh cao Đấu khí đại lục rất lớn Thiên tài cũng không ít Nhưng đỉnh cao cường giả lại chỉ có thể đếm được mấy người Cho nên thời kỳ phế vật hồi đó ảnh hưởng đến con đường trở thành cường giả của Tiêu Viêm sau này sẽ càng ngày rõ ràng. Có lẽ đến lúc đó hắn sẽ hiểu được 3 năm thời gian làm phế vật cũng chỉ là đã kích mà mổ chốt cho hắn ma luyện cả đời. Đoàn trưởng tiểu đội số 3 tự hồ phát hiện dấu vết của một thông đạo. Lúc hai người Tiêu Định đang thay nhau cảm thán, một bóng người xa xa đột nhiên chạy đến hưng phấn, cao giọng hô: "Phát hiện rồi!" Nghe thanh âm này, tiêu đỉnh cùng tiêu lệ vẻ mặt sửng sốt Khuôn mặt chợt lẩy lên mừng như điên Cùng nhau liếc một cái Sau đó đem ánh mắt di chuyển đến cồn cát Chỉ thấy lúc này tiêu viêm cũng đã mở mắt ra Trên khuôn mặt đã biểu lộ kinh ngạc cùng với vui mừng sợ hãi Nghe thanh âm, tiêu viêm thoáng có chút sửng sốt một hồi Sau đó vội vã từ trạng thái tu luyện thoát ra Phủi phủi cát vàng trên người Vội vã hướng vào bóng người nhỏ đến hỏi thăm phát hiện thông đạo à, khắc khắc, hình như là phát hiện thấy dấu vết. Đấy kinh nghiệm của chúng ta mà xét, rất có thể là thông đạo ẩn giấu thông đạo. Tên Giang Minh vừa chạy đến vừa hé miệng cười nói: "Hạo, bản tai vui mừng lẫn sợ hãi vỗ một cái mạnh, tự vì không thể kìm hãm thúc dục nói: "Đi, nhanh dẫn ta đến xem." Được rồi, tên Giang Minh nhanh chóng quét qua tiêu đề cùng tiêu lệ rồi vội vã quay đầu dẫn đường đi theo tên dòng binh dẫn đường khoảng vài phút chỉ thấy một đám đông người đang tụ tập quanh vết lõm sâu dưới dưới xì sì sầm bàn tán tránh ra tên dòng binh dẫn đường kêu to gạt những người xung quanh thành một lối đi tiêu viêm theo lối đó đi vào có chút vui mừng lẫn sợ hãi hắn phát hiện nơi chỗ lõm ra một cái động khẩu chừng lửa thước được các dòng binh đào ra các mắt liếc vào bên trong động khẩu chỉ thấy một mảnh tối như mực hơn nữa Có nhiệt khí nhàn nhạt, nhạt từ đó bốc lên Là nơi này sao Tiêu biêm chỉ vào hắc động hỏi Đúng vậy động khẩu nơi này Vốn là bị cắt và ngăn chặn Nếu không phải thanh lân nhận thấy nơi này Có một chút khí tức khác thường Chúng ta thật khó có thể phát hiện ra Một đám người dòng bình cười lớn trả lời Nghe vậy ánh mắt tiêu biêm Liếc về thanh lân ở phía đối diện Phát hiện tiểu cô lương lúc này Người dính đầy cát song khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn lại tràn đầy một mét vui mừng nhìn thấy ánh mắt của tiêu viêm đảo đến thanh lên níp trộn một cái khuôn mặt nhỏ nhắm hiện lên một tia ngượng ngùng chật hướng về phía hắn mở to hai mắt đẹp đẽ à tiểu nhát đầu tốt lắm giờ ngón cái lên hướng về phía thanh lên nhìn tiểu cô lương khuôn mặt lởn lộ cười sáng loạn tiêu viêm khuôn mặt chợt nhu hòa chậm rãi bước tới cái động khẩu đen kịt bàn tay cầm một viên nguyệt quang thạch ném vào bên trong động khẩu nguyệt quang thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Lăn lóc mấy cái rồi từ từ biến mất Nhìn Nguyệt Quang Thạch nhanh chóng biến mất Tiêu viêm nhíu mày nhẹ giọng nói Xem ra cái thông đạo này cũng không phải là thông thẳng a. Ân Hước trước chúng ta đã dò xét qua Phía dưới thông đạo này ít nhất phải là mười nhánh nhỏ Mỗi cái đều quanh co khúc khỉu giống như là rắn uốn Tên dòng binh lúc trước dẫn đường cười khổ trả lời Như vậy a, Tiêu viêm trao mày khổ lão Có cần ta phải người xuống dò xét một chút không Tiếng cười của tiêu đỉnh phía sau truyền đến Quay đầu lại Tiêu viêm nhìn tiêu đỉnh cùng tiêu lệ lắc đầu Phía dưới này không biết có cái gì nguy hiểm không Mặc thiết do minh đoàn tổn hao nhiều nhân lực Tìm kiếm giúp đệ như vậy Đệ đã rất hài lòng nếu lại để cho bọn họ tiến vào trong tìm kiếm Lỡ đột xuất xảy ra điều gì khiến họ bị thương Sẽ khiến đệ hối hận vô cùng À tiêu viêm tiểu huynh đệ không cần lo lắng mặc thiết giam minh đoàn chúng ta không có hạng người tham sống sợ chết đâu Những thành viên mặc thiết giam minh đoàn chung quanh cười lớn nói Như vậy đi ta sẽ chọn lựa 10 người thực lực khác khá, Sau đó cùng người đi xuống xem một chút Dù sao để người đi xuống một mình chúng ta cũng không yên tâm Nếu lỡ xảy ra chuyện gì Chắc phụ thân Tử Âu Thần Thành chạy đến đây trực tiếp làm thịt bọn ta mất Tiêu đỉnh trầm ngâm một hồi khách cười nói nghe vậy tiêu viêm do dự một hồi cũng chỉ đành bất đắc sĩ gật đầu, thoáng trầm mặc trầm giọng nói. bất quá nếu như dưới có sự cố của gì xảy ra, ta hy vọng đại ca các người có thể nhanh chóng mang người giúp lui trước. về phần an toàn của ta không cần lo lắng. nhìn tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng, tiêu đỉnh cùng tiêu lệ liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. trải qua đêm tiêu viêm đem vấn đề ra chi do binh đoàn giải quyết, bọn họ đối với thực lực của hắn đều không có gì hoài nghi. Thiếu ra, bên trong thông đạo phía dưới có ẩn tàng một Ít hơi thở của người Long lượt trước Đã từng tới, ta nghĩ Nếu mang theo ta, hẳn sẽ tìm được Thông đạo chính xác Ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị hành động thanh âm của thanh lân vang lên Làm cho hắn vô cùng vui mừng lẫn sợ hãi Thật chứ, rất nhanh quay đầu lại Tiêu viêm dừng trên Bên cô bé búp bê đáng yêu mừng rỡ nói Ân, nhìn tiêu viêm mừng rỡ Thanh Lân nhẹ nhàng che miệng cười khẽ gật đầu. Tiểu nha đầu đúng là được việc. Ha ha. Phóng quà động khẩu Tiểu Viêm vỗ lên cái đầu nhỏ của Thanh Lân, nhìn Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ khẽ cười. Nếu như vậy chúng ta bắt đầu đi thôi. À, háo. Tiêu Đỉnh cười gật đầu, ánh mắt quét qua xung quanh một vòng, sau đó điểm ra vài cái tên. Đối với những người còn lại trầm giọng phân phối. Chờ sau khi chúng ta tiến vào trong đó Gia tăng phòng ngự chung quanh Tuyệt không để người khác bối lối Loại sa tầng này không kinh cố lắm Nếu như không cẩn thận Làm cho sa tầng sụp đổ Sợ rằng sẽ chôn sống tất cả những người bên trong Toàn trưởng yên tâm đi Trong thời gian này Nếu có ai dám tiến vào khu vực này Mặc kệ hắn là ai Chúng ta chỉ có lướt hạ thủ tàn nhẫn Nghe tiêu lịch ra lệnh. Thành viên của mạc thiết xong minh đoàn Chung quanh nhất thời vẻ mặt hung hăng Cùng nhau lát lại Vì đệ, sau khi chúng ta xuống cần một người ở trên này chỉ huy Nếu như không có người chỉ huy, ta sẽ không yên tâm Phân phó mọi người xong, tiêu đỉnh vẫn có cảm giác không tin tưởng được Lần nữa, nghiêng đầu nói với tiêu lệ Nghe vậy, tiêu lệ vẫn đang chuẩn bị đi theo chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu Đem hết thảy mọi việc phân phó thỏa đáng Tiêu đỉnh lúc này mới lấy một sợi dây Kiểm tra độ chắc chắn rồi cột vào cọc gỗ Đồng thời cầm đầu kia đi vào trong động thông đạo này không quá dốc, sợi dây này chỉ là dùng khi vạn nhất phía dưới có người kêu lên thì phải nhanh chóng kéo chúng ra. Vỗ vỗ tay Tiêu Đỉnh cười nói, nhìn được ngay cả chuyện này cũng được Tiêu Đỉnh chuẩn bị thả đá. Tiêu Viêm chỉ còn biết cười trừ. dẫn đầu đoàn người tiến vào hắc động, một tay vẫy vẫy thanh lân. nhìn động của Tiêu Viêm, thanh lân liền vội vàng chạy lại. đôi nhãn đồng màu bích lục nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm ánh mắt thô lược đảo qua cặp nhãn đồng minh người kia, tiêu viêm lại sợ hãi thán trong lòng một cái, sau đó vươn tay kéo thanh lên lại vào trong lòng mình, mỉm cười. đợi người chỉ đường đó, bị tiêu viêm kéo vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh lên dần ứng đó ôn nhu gật đầu. chưa vị đi thôi, nhẹ giọng cười cười. tiêu viêm gật đầu với tiêu đình, sau đó cầm lấy đầu sợi dây, kích động tiến vào trong cửa động đen kịt. Sĩ Hỏa, phía dưới thực có sao, mong rằng không khiến ta thất vọng. Thân thể cấp tốc lướt nhanh và thông đạo, tư niệm trong lòng nắm chặt thanh lên.